và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chương mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé hà nội được phát sóng trực tiếp trên kênh tiktok cô bé hà nội vào ngày thứ hai thứ tư thứ sáu hàng tuần không biết là các bạn có bao giờ nghe những câu chuyện hay là bắt gặp những câu chuyện mà ở thời đại này ấy một ông hai bà nhưng mà nhà cửa vẫn êm ấm thuận hòa chưa người ngoài nhìn vào thì bảo ui ông chồng phải có phúc thế nhở tu mấy kiếp mới được hai bà vợ chiều chuộng cung phụng như vua nhưng mà các bạn ơi các cụ có câu này cái gì bất thường ấy thì át hẳn có dị tượng mà cái sự êm ấm đến kỳ lạ ấy đôi khi nó lại là một cái lớp vỏ bọc cho những cái điều rất là khó nói ở bên trong rồi là đến khi mọi sự nó vỡ lở thì câu chuyện này khiến mình ố á luôn ấy. và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì cô bé hà nội cũng muốn nhắn nhủ với các bạn là nếu các bạn có những câu chuyện tâm linh có thật từng được chứng kiến hoặc là nghe kể lại thì mọi người nhớ gửi cho mình với nhá mọi người nhận chuyện thì cô bé hà nội có để ở phần mô tả Giờ thì không để các bạn chờ lên nữa, mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay Đó là anh họ bị chơi bùa nha Câu chuyện này thì mình nhận được từ một bạn, bãi ấy giới thiệu bãi ấy tên là Tường Kể thẳng về anh họ của bãi ấy luôn bãi nói rằng là chuyện này xảy ra cũng mới gần đây thôi à, Cách đây tầm 4, 5 năm gì đó Đại loại là vào cái đợt mà World Cup ấy mọi người Và chuyện của anh này thì nó kỳ lạ, nó khác người Và với mình là nó khá là đáng sợ nha Tường thì cũng có tâm sự với mình là Câu chuyện này thì bạn ấy được chứng kiến Và một phần là cũng được nghe kể lại danh dọt từ những người trong cuộc Nên là từng câu từng chữ Có sao thì bạn ấy tưởng thuật lại như vậy Nên là có người tin, có người không tin thì cũng chịu thôi à, Anh họ của bạn Tường tên là Hải nhá Lúc mà xảy ra chuyện Anh Hải đã ngoài 40 rồi Anh là người mà được cả họ cho là quá sướng Sướng tại sao? Bởi vì anh lấy được hẳn hai cô vợ Bà cả tên là Lam nha Buôn bán tạp hóa ở chợ Đồng Xuân Còn cái cô vợ hai ấy, Tên là Huệ Cô này mở quán cà phê ở dưới chân Một khu trung cư cũ Ở cái khu Thanh Xuân Và mỗi sáng thì nghe nói chị Huệ bán hết veo 2-3 cân cà phê là chuyện bình thường Khách ra vào tấp nập Và dĩ nhiên là chỉ có một trong hai bà Là được đăng ký kết hôn thôi Còn bà nào chính thức, bà nào đèo bòng Thì thực sự là Tường không rõ Bởi vì Tường bảo đấy là chuyện gia đình của anh Không khi nào thấy anh nói những cái câu chuyện này Nhưng có một điều mà khiến cho cả làng phải nể ông anh này Là anh Hải dạy kiểu gì Mà hai cái bà vợ này Sống với nhau rất chi là hòa thuận Còn đáng chú ý hơn cả Là cả hai bà cùng chung tay góp sức Để nuôi ông chồng này nha Chứ bản thân anh này thì chẳng phải động tay Hay là mó chân vào bất kỳ việc gì cả Ông này rảnh lắm Suốt ngày đi hát karaoke này Đánh cờ Sau đấy chán chán thì lại làm thơ với mấy ông bạn văn nghệ sĩ nghiệp dư Của cải tiền nong Là do hai bà vợ lo hết Thậm chí hai bà còn sắm cho anh con xe SH đời mới để đi chơi với kinh Thì người ta cứ hay bảo nhau là Trai thời này không giàu thì phải đẹp dai Không thông kinh sử thì phải dài một gang Thế mà Tường nói với mình rằng là nhìn từ trên xuống dưới Ông anh này chẳng thấy có bất kỳ một cái vẹo gì nổi bật Thế mà hai bà chị dâu bám chặt như thế thì kể cũng lạ Và kể ra em mà nói xấu anh họ thì cũng không đúng cho lắm Nhưng mà anh Hải nhìn kỹ cách mấy Cũng chẳng nhìn ra được cái điểm gì mà ngon lành bảo ông này cao to đẹp dài cho cam chứ người ông ấy nhỏ thó Mắt lại hơi ti hí Xong phải có cái điệu nhìn gái dê lắm Môi thì mỏng dính ra Nhưng mà cái mồm thì thôi rồi Lão Hải này mà tán gái thì cứ phải gọi là ối rồi ôi luôn Mấy em nào mà kiểu uh, non hoặc là ưa ngọt ấy Thì đảm bảo bãi nói vui là trứng dụng đột đột của mỗi cuống Thế mới bảo là mấy ông trong khu nể anh Hải này cực Ai cũng bảo anh này sao mà sướng thế Ngày xưa đàn ông năm thê bảy thiết thì chẳng nói làm gì đúng không mọi người Nhưng mà bây giờ ấy Thử ông nào mà dám hó hé Có phòng nhì xem Vợ mà biết ấy, khéo không chừng là bị xé xác Đằng này hay bà chị dâu lại thân nhau Cứ chị chị em em rất là hỏa thuận Người thì bảo anh Hải khéo dạy vợ Có người lại bảo hay ông này biết phép bỏ bùa Thành ra hai bà vợ nhà anh mới được như thế Nhưng mà có mồm để nói là chuyện người ta Mỗi lần nghe ai bảo thế Anh Hải lại cười hề hề Anh bảo là ngơm nữa Chúng nó làm sao được bằng tao Không ăn được thì phá thôi Chắc là ghen tị với tao lắm Cho nên là chúng nó mới nói như thế ấy thế mà cái lão này thuộc dạng Mọi người biết là gì không Sướng quá chịu không được Tính tình rất là rửng mỡ luôn Người thì như nhái bén này kia Hầu tận hai bà vợ còn chưa biết Hãi hay là gì Mà lão còn tớn thế cả lên Các cụ bảo cấm có sai mà Nhàn cư vi thì bất thiện Người ta rảnh rỗi sung sướng quá Dễ sinh hư Ông này được hai bà vợ cưng chiều Lại có tiền tiêu vặt rủng rỉnh, mới sinh ra một cái tật là rất thích la cả các quán cà phê, nhắn tin, tán tỉnh, treo ghẹo gái trẻ. Thậm chí ông này nào còn tải cả Tinder về để lướt. Ở cái tuổi đấy nhiều người đã có cháu rồi, thế mà ông này cứ sống kiểu nửa ông nửa thằng. Được cái điện thoại là bấm bấm lướt lướt mượt lắm, thanh niên có khi còn thua xa. Anh này thì có cái miệng rất là khéo. Kiểu như là ăn nói, như rót mật vào tai Nên là lọt được vào mắt xanh của không ít chị em single mom Hoặc là các đối tượng chán chồng Thích chơi của lạ ấy Và rất là nhiều lần Hai bà vợ của anh Hải còn Xông ra tận mấy quán cà phê để đánh ghen Nhưng mà ông nếu không chừa nhá Vẫn chứng nào tật nấy Thế là đi đêm lắm có ngày gặp ma thật đấy mọi người Đời đã quật anh Hải một phát Mà bạn Tường nói rằng là Nhân quả không trượt ly nào Đến nỗi các cụ nhà anh Có khi gánh đến thoát vị địa đệm Cũng không gánh nổi ông anh này đâu Và câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều Ông này ông mới lang thang vào một quán cà phê tẩm quất Cái quán này nó nằm sâu trong một con ngõ nhỏ Thuộc khu vực Trung Hòa Nhân Chính Nghe đến cái cà phê tẩm quất Thì chắc là các bạn cũng biết Nó là cái dạng gì rồi đúng không Cái lúc mà kể cho mình ý Tường còn cười bảo chứ Không hiểu sao người ta lại có thể kết hợp Hai cái loại hình dịch vụ Mà nói thật là nó chẳng liên quan gì với nhau Thành một thể thống nhất như thế Và cũng không biết là người ta tẩm quất xong Thì người ta mới uống cà phê Hay là người ta vừa uống cà phê Người ta vừa nằm tẩm quất Hoặc là có khi vừa cà vừa phê Xong rồi là người ta quất Nói chung là mấy câu chuyện này Ai thấy xa lạ chứ riêng ông anh của Tường Thì thuộc dạng là ông nằm vùng Ở những chỗ như này rồi Ở đây á cứ có cái quán nào có tí hải sản mướt mát Hoặc là những chỗ cung cấp thức ăn cho chim Là ông này ông biết hết Mà rất rành giọt luôn Còn ở cái quán đó ấy, thì Ông này đợi đấy là ông gặp một cô này phục vụ Mà tên giao dịch thường gọi là kỹ thuật viên ấy. Giới trẻ mình bây giờ hay gọi là mấy cô làm ở KTV đó mọi người à, Kiểu nói cho sang thế thôi Chưa hình tuẹt mẹ già làm gái rồi Và từng chưa từng gặp mặt cô này nha Nhưng mà sau này theo lời anh Hải kể ấy, Thì cô này cô không kiểu đẹp sắc nước hương trời đâu Nhưng mà anh lại thấy có một cái vẻ gì đấy rất lạ Kiểu nó cuốn lắm Đôi mắt thì to Đen Sâu mà trông nó ma mỹ da con này ngăm ngăm kiểu bánh mật thôi dáng người thì nhỏ nhỏ chắc thịt nói tiếng kinh hơi lơ lớ và nghe bảo từ nhỏ đã theo gia đình từ biên giới phía tây sang đây để sinh sống anh hải với kinh nghiệm tán gái của mình thì thấy ưa mà nhanh chóng làm quen với cả bắt chuyện cô gái có vẻ cũng không dễ dãi nhá nhưng mà cũng không quá lạnh lùng đâu kiểu cũng bật đèn xanh ấy mà lão hải này thì chay mạng đều dùng được nên cứ miễn là gái thì lão sẽ tán cho tới cùng Bởi vì tính lão rất thích chinh phục Thế rồi từ những ly cà phê Những lần tẩm và quất Thì họ bắt đầu chuyển sang chế độ hẹn hò Anh Hải lén lút đưa cô này đi chơi Và cuối cùng là hoa rơi cửa Phật Một quận 5 lít mọi người Và theo như những cái lần anh em ngồi nhậu chung Anh Hải có lấy chuyện này ra khoe khoang Thì anh có đi nhấp nhô với cô này Đâu đó phải hơn chục lần rồi Và sau hơn một tháng Trong một lần nhậu chung Thì anh Hải có nói với cả anh em Chén trà chén tiểu đấy Là tao chán con này rồi Bây giờ cũng chẳng có nguyên nhân gì cụ thể Chỉ vì là bản tính ông này vốn là cả thèm chóng chán và trăng hoa thôi Với cả cô này có vẻ kiểu con này nó bám ông này lắm Nhưng mà anh không thích cái kiểu đàn bà bám dai như đỉa thế Lâu lâu gặp nhau làm nháy thì được Chứ đeo bám như này rồi hai mụ vợ mà biết là bỏ mẹ ngay Hơn nữa là quán còn đầy những con khác Anh bảo là anh vẫn muốn thử đủ loại Chứ bây giờ ăn mãi một món thì kể cũng chán Và theo như anh Hải kể thì anh quyết định là anh uh, chia tay lần cuối cùng họ gặp nhau ở nhà nghỉ nhá cái lúc mà cắt đứt đấy thì cô này cô không khóc đâu không hề van xin chỉ nhìn thẳng vào mắt ông này nói đúng một câu yên tâm anh chẳng bỏ đó em đâu mà thế lúc đấy anh hải chỉ nghĩ là ui giời đàn bà đe dọa vu vơ kiểu bị phụ tình thế thôi thì ông ấy cười nhạt ông ấy mặc kệ xong là ông ấy đi thôi ông còn nghĩ thầm là Gớm đàn bà con gái đúng là bọn lèo nhèo Và cũng may cô này không biết nhà anh ở đâu Cho nên trong tâm anh ấy nghĩ là Chả phải sợ con này nó đến nhà làm ở Mỹ Nên là kệ nó đi Nó có đe dọa kiểu gì thì tao định đích sợ Và thế là anh này lại trở về nhà Vẫn cuộc sống thảnh thơi của mình với hai bà vợ Kiểu chiêu chiêu Như chưa hề có cuộc chia ly nha Nhưng mà chỉ vài ngày sau thôi Ông này bắt đầu cảm thấy có biến mọi người Đang làm gì đi đâu Thậm chí là đang ngồi nói chuyện với vợ Thì trong đầu cứ hiện lên cái hình ảnh cô gái đấy Cứ loáng thoáng loáng thoáng hiện lên trong đầu Lúc đầu hình ảnh chỉ là thoáng qua thôi Nó giống như là kiểu một đoạn ký ức tự nhiên hiện lên trong một vài khoảnh khắc Nhớ đến con bé thôi Nên anh cũng chẳng để tâm Bởi vì cũng mới chia tay mà Anh chỉ tự chấn an mình rằng là Thi thoảng thì chắc là cũng có chút nhớ nhung Nó là chuyện bình thường Nhưng mà rồi nó không dừng lại nha Những cái hình ảnh ấy nó càng ngày càng rõ rệt Và càng lúc càng xuất hiện với mật độ thường xuyên hơn Thì lúc này anh bắt đầu mơ thấy cô gái này Nhưng không phải là những giấc mơ lãng mạn nữa Mà là những giấc mơ rất là kỳ dị Kiểu kỳ lạ luôn ấy Có những đêm anh này mơ thấy Cái con này nó cứ ngồi trong bóng tối ở góc phòng Xong rồi là nó ngồi bó gối Nó dương mắt và im lặng nó nhìn anh Sau đấy anh còn mơ thấy con này nó đi theo sau lưng anh trên một con đường vắng nha Và trong mơ thì anh không hề nghe thấy tiếng chân, chỉ thấy hình ảnh cái con bé này nó cứ lẽo nó bám theo mình thôi. Mà sợ lắm, anh đi chậm thì con này nó đi chậm. Anh bỏ chạy thì con này nó cũng lướt đi, nó đuổi theo anh. Anh giống như là người thứ ba đang đứng bên ngoài, chứng kiến tất cả những cái cảnh nó đuổi theo anh ấy. Và những cái giấc mơ kỳ lạ đấy khiến anh bắt đầu rất là bất an và hồi hộp. Hai bà vợ thấy anh này ăn không ngon, ngủ không yên, hay giật mình. Xong rồi thấy chồng mình hốc hác đi thấy rõ Và nhất là tần suất trả bài Cứ ngày một ít đi Thành ra là tưởng anh bị ốm Thì hai bà vợ bắt đầu cho anh đi khám Rồi là hỏi thăm những cái chỗ nào Thì thuốc nam, thuốc bắc Sau đấy mua cho anh đủ các loại thuốc bổ Từ bổ phế, bổ não Đến cả bổ thận trung ương ba à, Từ rocket 1 tiếng lên rocket 7 ngày Thế mà đâu cũng vẫn hoàn đấy Tóm lại là tình trạng sức khỏe của anh khi đấy Càng ngày càng một đi xuống Chứ không có cải thiện được bất kỳ một chút nào Chỉ có một mình anh Hải biết rất là rõ Cái nguyên nhân chuyện này là do đâu Nhưng vấn đề chính là anh không dám nói ra sự thật Bây giờ nói làm sao được đây Nói phát là nát nhà ngay Thế nên anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó Và đi tìm cách giải khuây Bằng bạn bè, bằng rượu chè Nhưng mà càng cố quên thì hình bóng của con bé kia Nó lại càng hiện ra ngày một nhiều và rõ ràng hơn Đến lúc này anh mới thực sự sợ Và anh thấm thiế lời nói lúc cuối cùng của con bé này Trong những lần anh em nhậu chung Chắc là anh Hải nghĩ toàn chỗ anh em cả Thành ra là anh Hải có kể hết sự tình cho cả đám Và trong đó là có tường nha Sự việc bắt đầu trở nên tiêu cực hơn Khi trong một buổi chiều đang ngồi đánh cờ tướng Với cả uống nước với mấy ông bạn Thì anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích rất là bé thôi Nó gần mà kiểu nó ở ngay bên tai ý Thì theo quan tế anh quay phát lại Nhưng mà dĩ nhiên là anh không thấy có ai Và cũng không thấy có gì kỳ lạ nha Cái phản ứng bất ngờ của anh khi đấy Làm cho những cái người bạn kia người ta rất là ngạc nhiên Và nhìn anh với ánh mắt kiểu đánh giá ấy. Cũng hỏi là Anh sao đấy? Sao mặt mũi lại tái nhợt đi thế kia? Anh nghe xong còn không trả lời Mà lúc đấy chỉ có lảo đảo đứng lên rồi bỏ về thôi Bởi vì anh vừa sực nhớ ra Cái tiếng cười kia Nó chính là giọng cười của con bé đấy Và rồi mọi chuyện trở nên ám ảnh hơn Anh Hải không chỉ thấy cô này trong mơ nhá Mà đôi khi trong những lúc tỉnh táo Anh cũng nhìn thấy bóng dáng của nó thoát ẩn thoát hiện Có một hôm đang đi xe trên phố Anh mới giật mình thấy một người con gái Mặc cái áo giống cô này y hệt Người này đứng bên vệ đường Mà quay mặt nhìn anh Xong rồi là cười nha Cười kiểu ẩn ý ấy Thì anh mới phanh xe Ngoái lại nhìn thì lại chẳng thấy ai Thế lần đó cái con ô tô đi sau suýt tông vào đít Có lần nữa cũng là khi anh Hải đang đi trên đường Thì từ cửa kính của cái ô tô phía trước Anh lại thấy con này nó ngồi ở trong cái xe ô tô đấy Nó ngoái cổ lại nhìn anh Nó lại cười Mà cười trông rất là quái Và thế quái nào anh loạn choạng Sao anh ủi luôn vào đuôi xe người ta Chủ xe lao ra bắt vạ Thế khi đấy anh lại chẳng thấy ai trong xe ngồi phía sau nữa Cái trận đấy là hai bà vợ trung tiền lại đến ốm luôn Bởi vì anh lại đâm đúng cái xe đắt tiền Thế là có một cái lần này Ông lại đang tắm Thì ông lại nhìn vào gương nhưng mà không thấy mặt mình Mà lại thấy mặt mờ ảo của con kia Nó in ngay trên gương cái phòng tắm thì anh rất là hãi, anh mới giật mình, anh hét lên, làm hai bà vợ lại vội vàng chạy vào, thì chỉ thấy anh này ngồi thụp xuống nền nhà tắm mà run bần bật thôi. Hai bà vợ cứ tưởng hay là anh này bị tai biến, kiểu tai biến nhẹ, nên là đưa chồng vào hết bóp đầu để cạo gió, nhưng mà anh ấy xua tay bảo là không phải chúng gió. Thế rồi các bà gặng hỏi mãi, thì anh Hải mới ấp úng và khai mọi chuyện, khai từ đầu đến cuối. Cái bà tên Lan ấy vốn là người sùng bái tín ngưỡng. Nghe xong ấy bà chị này mặt cắt không còn hột máu, chửi sôi sơi một câu xanh dờn. Đấy, chết chửa, ông đi đắp bậy bạo cho lắm vào, giống hốc mẹ chúng quả bùa rồi. Nói chung là hai bà vợ đấy cay lắm. Lúc đấy cũng mở hai cái loa hết công suất, chửi cho ông này một tăng. Xong rồi thôi thì dù sao cũng là chồng mình, thế là vội vàng đưa ông này đi tìm thầy. Hai chị vợ bỏ cả hàng quán để đưa anh đi hết đền này đến phủ nọ. Hết ông thầy cúng này đến bà đồng kia Ở quanh Hà Nội trước nha Nhưng ai cũng lắc đầu Người thì bảo cái bùa này sao mà lạ quá Bởi vì họ chưa thấy bao giờ Nên là không giải được Người thì bảo anh không phải dính bùa Mà là bị vong theo quá nặng Bây giờ chín người mười ý Nhưng mà tóm lại là không ai giải nổi cái bùa này cho anh Tường đợt đấy nghe chuyện Có khuyên anh Hải là thôi Hay quay về tìm người đã yểm bùa mà xin người ta tha cho May ra là còn cứu được Nhưng mà anh Hải nhất quyết bảo là không Tao bây giờ tởn rồi Nói thật là sau vụ đấy anh chỉ muốn trung thủy với hai bà vợ thôi Nên là nhất định không gặp lại cô em gái đấy nữa Bà vợ hai của anh thì quá nóng ruột Nói chung tức thì tức đấy Nhưng mà nhìn chồng như thế thì đâu có đành đâu Nên là rủ tường hay là chở chị tới chỗ đấy xem mặt ngang mũi dọc cái con nấy nó như thế nào Nếu được thì mình xuống nước mà mình xin nó Chứ để thêm thời gian nữa thì sợ anh Hải anh bị điên mất Tôi cũng xông xáo chở chị dâu đi Nhưng mà tìm làm sao được mà tìm? Anh Hải chỉ biết tên con đó là Thanh Còn lại không có thêm bất kỳ thông tin gì Hai chị em có tới nơi hỏi thăm Thì mới biết là con này nó nghỉ việc Ở quán cà phê lâu rồi Và nó biến mất không một dấu vết nhá Nó bắt vôm tín luôn Mà cái tên Thanh ấy nó chỉ là gọi là uh, Mỹ Danh Cho nó Mỹ Miều để con đi làm nghề thôi Chứ cái tên của cái con bé này Lại như là tên người Thái hay sao ấy Ý là khó đọc lắm Thế có mấy người trong quán cũng cố nhớ tên cô này Nhưng thực sự là Cố mãi không nhớ ra Và hóa ra đây mới là nguyên nhân Mà anh Hải kiên quyết không quay lại Chứ chẳng phải lý do yêu vợ hay gì Và thế rồi chuyện kinh khủng xảy ra Vào đúng cái đêm chung kết World Cup nha Hôm đấy thì Tường kể là Cả tớ và mấy ông hàng xóm gần đấy Đang tụ tập ở nhà ông Hải này xem bóng đá Lúc đấy ấy, Trông ông anh Hải này gầy lắm Mắt thâm quầng Nói chung là lúc nào cũng như người mất hồn Nhưng mà đêm đấy thì ông ấy cũng cố gắng Ngồi dậy cùng mọi người cho nó vui Đến khoảng 2-3 giờ sáng Trận đấu đang diễn ra kiểu căng thẳng Cả phòng ai cũng dán mắt vào màn hình TV rất là to Thì Tường lúc đấy có ngồi cạnh anh Hải Thì bỗng nhiên Tường lại thấy ông anh mình đờ đẫn cả người Mà cứng đờ nha Tay anh nắm chặt vào thành ghế Một tay còn lại thì túm vào bả vai của Tường Anh yếu mà năm ngón tay của anh cấu vào thịt Thì làm Tường rất là đau Đau cũng trợn mắt cơ Sau đấy nhìn sang Thì lại thấy ông anh mình mồ hôi vã như tắm Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV Nhưng mà đúng kiểu nhìn với vẻ kinh hãi tột độ Sao cứ nói trong miệng là Ôi không, không Xong rồi anh thều thào mặt mày trông sợ lắm Từng nhìn vào tivi rõ ràng là Chỉ có đá bóng thôi, không có điều gì lạ Thậm chí cầu thủ còn chưa ghi bàn Thì bỗng nhiên ông này ông Hét lên một tiếng rất là to, kiểu thất thanh Rồi ông chỉ thẳng tay màn hình, ông bảo Ôi trời ơi, nó kìa Nó ở trong tivi kia kìa Ôi trời ơi, nó đang nhìn tao Thế là cả nhà nghe câu này thì hoảng Bởi vì tiếng hét của anh át cả tiếng bình luận viên Trên màn hình rõ ràng vẫn là trận bóng Đang diễn ra như bình thường mà Nhưng bên ngoài ấy, Thì anh Hải đã ngã vật xuống sàn Co giật, thậm chí miệng còn sùi bọt mép Mắt anh trợn ngược Chỉ còn thấy lòng trắng thôi Hai bà vợ cuống cuồng, khóc lóc Làm mọi người phải vội vã bế anh này lên giường Người thì nắm tay, người thì bóp chân Có ông Hoảng quá Còn đi về nhà tìm thuốc an thần đem sang Có bà còn đi hái lá dầu không Chạy sang để mà đánh gió cho anh Còn cả đám đàn ông thì phải ra sức ghi anh xuống Bởi vì anh vật vã quá là mạnh Trong cơn mê sảng Anh ấy liên tục chu chéo thét lên "Ôi giời ơi đừng nhìn tao Thôi đi đi tha cho tao Thế là phải mất một lúc rất là lâu nha Anh này mới bình tĩnh lại Hoặc là do anh ấy đã hoàn toàn kiệt sức Cho nên anh không dãy dụa gì được nữa Gia đình vẫn biết chuyện này chắc chắn Là có chuyện liên quan bùa bả Chứ ông này thì bệnh tình gì Nhưng mà vì khổ cái có hàng xóm láng giềng Nên là phải giữ sĩ diện Thành ra mới không nói ra đấy Có người gọi điện ra trạm xá Nhờ một người vào tận nhà thăm khám Thì thực sự là mọi thứ nó vẫn bình thường Người ta chỉ bảo có lẽ anh Hải Kiểu suy nhược ấy Xong bây giờ lại thức đêm xem bóng đá Thì sinh ra loạn thần Bây giờ trước mắt cứ cho anh này nghỉ ngơi đi đã Trận bóng thì đang dở dang Bây giờ chẳng ai có hứng thú xem gì nữa Cho nên hàng xóm người ta bỏ về hết Riêng nhà tường thì ở lại nhá Bà chị dâu lớn mới nhờ Tường là Bây giờ chói mẹ anh Hải vào bốn cái chân giường hộ tao Bởi vì nhỡ đâu tí nữa ông lên cơn Hai người thân đàn bà con gái không làm sao được Thì sáng hôm sau Anh Hải tỉnh dậy Và anh cũng tỉnh táo rồi Nhưng mà người anh bải hoài toàn thân Anh còn kể được lại là lúc mà anh nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt con đấy Hiện ngay ở trên màn hình tivi Mà cái mặt nó to lắm chiếm trọn cả màn hình Mắt nó đen sâu hoắm. Mà nó cười trông ghê lắm Méo mó vặn vẹo Con bé nó không nói gì Nó chỉ nhìn anh chằm chằm thôi Nhưng cái nhìn đấy nó lại khiến anh cảm thấy rất hồi hộp Bởi vì anh quá sợ Và sau lần đấy ai nấy đều hiểu Nếu không có cách giải Thì với tình trạng này Anh Hải chắc chắn sẽ chết hoặc là phát điên Chỉ là sớm hay muộn thôi Thế may sao cái bà vợ cả tên Lan ấy Bà này hỏi thăm được một người quen biết Được một ông thầy rất là giỏi Ông này ở bên cam về nhá Và bây giờ đang ở mãi ở trên Yên Bái Thì gia đình mới lập tức liên lạc và năn nỉ ông thầy kia Thì ông mới đồng ý gặp Cả nhà đưa anh Hải lên trên nhà thầy ở trên ông Yên Bái đấy Trong đó là có tường đi luôn à, Nói là ông thầy Nên là cả nhà cũng nghĩ là Kiểu người ta già rồi Thì tưởng kể là ai dè đến nơi Thầy còn trẻ lắm Chỉ chạc tuổi anh Hải thôi Người thầy này thì da đen như cháy Mà trông ốm nhom ốm nhã Chỉ có mỗi đôi mắt là Trông nó sáng mà nó sắc một cách bất thường Ông này không ai biết tên thật Mọi người hay gọi ông thầy Tú Thầy chỉ nhìn vào anh Hải thôi Nhìn xong một cái lắc đầu luôn Thầy bảo là bây giờ cả nhà mày ngồi xuống Ông này ông lấy một cái bát nước lã Ông chỉ thả có độc mấy cái lá khô Thì thực sự là cũng không biết là cái lá gì Tưởng bảo là ông ấy phép giỏi lắm Xong rồi là ông đốt một cái ngọn nến nhỏ Ông khấn khấn khấn Và ông khấn bằng một cái thứ tiếng Thực sự là chắc là tiếng đồng bào thầy nhỏ mấy giọt nến chảy ở bát nước xong bảo anh hải là bây giờ mày nhìn vào đấy thế khi à mặt nước bắt đầu rung rinh nhá gợn sóng lăn tan lên thì chưa đầy một phút anh hải run lẩy bẩy mà khi đấy là mặt mày tái mét thầy mới thở dài đổ bát nước đi và thầy kết luận luôn anh này là bị bỏ bùa miên rồi và cái loại này cũng là một trong số những cái bùa ngải rất là độc phải gọi là độc nhất và thầy cũng không thể giải nổi bởi vì anh Hải lúc đấy là bị chúng khá là nặng rồi đấy, thì cả nhà nghe xong chân tay bủn rủn, bải hoải hết cả rồi, hai bà chị dâu khóc nức nở, mới van thầy là thôi bây giờ con chẳng biết nhờ ai nữa, tìm đến thầy rồi thầy cứu chồng con, thầy thấy cả hai bà này đều xin cứu chồng thì cũng hơi ngạc nhiên, thì lúc đấy ông này ông mới bảo hai bà là bây giờ xòe tay phải ra cho tao xem, thầy chỉ xem thôi nhá. Chứ không có nói bất kỳ một câu gì nha Thế một lúc sau thầy mới nói Giờ vẫn còn một con đường sống đấy Nhưng mà phải đưa thằng này sang Campuchia Gặp sư phụ của thầy Có như thế thì mới may ra mong cứu được nó Nhưng mà phải đi ngay Không được chậm trễ vì buồn này nó đang trong thời gian phát tác rất là mạnh Chậm một ngày Thì tính mạng của anh Hải Lại càng thêm nguy hiểm một ngày Thế là cũng không có bàn tính gì nhiều đâu Ngay trong đêm hôm đấy Cả nhà thu xếp hành lý để đưa ông thầy đi cùng Tường cũng được hai bà chị dâu nhờ đi luôn bởi vì là bạn đi tháo vát. Các bà bảo là có gì còn phụ hai chị một tay. Ngày đấy thì lừa đảo ở bên Cam cũng bắt đầu có rồi mọi người. Nhưng mà tường bảo là ít hơn so với bây giờ. Với cả chị dâu lớn cũng đã xác nhận với nhiều người là ông này ông uy tín, có tiếng lâu năm. Nên là cả nhà tin chứ không có nghi ngờ gì cả. Và bản thân anh Hải thời gian đó nói thật là anh yếu lắm rồi. Phải ngồi xe lăn ấy, Đi lại thì cũng phải có người dìu. Cái chuyến đấy là cả nhà phải bay vào Sài Gòn. Rồi từ đấy là thuê xe đi thẳng sang Cam. Hành trình gấp gáp lắm. Anh Hải ở trên xe thì khổ ơi là khổ. Tưởng bà là ông ấy lúc tỉnh lúc mê. Cứ la hét vật vã thôi. Thì cũng may là có cái ông thầy tú này cho anh Hải uống cái nước gì. Nó giống như bột cho ấy. Thì anh này cũng kìm được cái cơn vật vã. Ngay khi sang đến nơi, cả nhà được đưa đến một cái ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong một khu rừng thưa. Tỉnh ta keo cho mọi người Thế sư phụ của thầy Tú thì Tường kể là một ông sư già Đặc biệt là ra rất là nhăn nheo Trông hiền Nhưng mà không hiểu sao trông ống uy lắm Vị sư này không nói được tiếng Việt Nên là thầy Tú phiên dịch hết Thì vị sư già nhìn anh Hải một lúc Xong rồi gật đầu nói một tràng gì đó Thì thầy Tú dịch lại đại loại như này Sư phụ bảo là may là mày đến kịp Người này dính bùa lâu lắm rồi Bây giờ lúc nó phát tác rất là mạnh Chỉ cần chậm thêm một thời gian nữa Người này sẽ hoặc là điên Hoặc là bị ám ảnh Mà tìm cách uh, tự tử đấy Bùa này không phải bùa yêu thông thường đâu Đó là bùa chiếm hữu Và khi hiểm bùa nhá Nếu đối tượng còn tình cảm Thì bùa sẽ âm thầm giữ lấy Mà không có dấu hiệu gì Nhưng mà một khi tình cảm mà phai nhạt Thì đối tượng muốn thoát ra Bùa nó sẽ phản ứng Như là một con rắn độc bị chọc giận ấy. Kiểu dạng như nó sẽ bám giết cho đến khi Đối tượng hoàn toàn thuộc về cái kẻ hiểm bùa Một là như vậy, hai là chết Thế ai nấy nghe xong thì sợ chứ Vậy đúng ra anh Hải có ý định thoát khỏi cô này càng mạnh Nên là bùa nó càng vật mạnh hơn Ông Sư mới gật đầu, ông ra hiệu là bắt đầu đi Thầy Tú nói nhỏ mọi người là bây giờ phải đứng im nhá, Dù gia đình có thấy gì, nghe gì cũng tuyệt đối đừng có lên tiếng Không cử động và không được tự ý làm bất kỳ điều gì khi thầy chưa cho phép Căn phòng thờ nó chật, nó hẹp, rất là tối chỉ được chiếu sáng bởi ba ngọn nến to đặt ở trên bàn thờ bằng gỗ thôi vị sư già bắt đầu ngồi xuống ở thế kiết già trước bàn thờ ông bắt đầu nhắm mắt lại và bắt đầu tụng kinh bằng tiếng cam tường nghe không hiểu nhưng mà nghe tiếng kinh thì tường bảo là tớ vẫn có cảm giác khá là sợ chẳng riêng gì tường mà đến ngay cả ông lái xe và hai bà chị dâu mặt mày cũng tái mét tay nắm chặt lấy nhau anh hải được dựng dậy ngồi xếp bằng trên một tấm chiếu trải giữa phòng Lúc đấy là đối diện bàn thờ Ôi dồi ôi mặt ông này xanh như đít nhái Trên trán vã hết mồ hôi Mắt cứ nhìn thẳng vào ngọn nến Trông đờ đẫn lắm Thầy Tú đứng sau lưng vừa giữ để anh khỏi ngã ngửa Vừa để gọi dạng như là Trợ uy cho thầy chùa đấy Sau khi mà tụng kinh xong ấy, Bài kinh càng nghe Càng thấy được tụng kiểu rất là gấp gáp Sư thầy miệng mấp máy liên tục Lúc đấy trên ban Tự nhiên nến nó trao đảo Giống như là có gió thổi tới Mặc dù ngày hôm đấy tất cả cửa đều đóng kín mít Thế sau đấy là Sư già mở mắt Và trong bóng tối mờ mờ Nhưng mà trong đôi mắt của ngài rất là sáng Sư với tay lấy một cái đĩa đồng đã cũ rồi Đặt lên bàn thờ Và từ trong một túi vải nhỏ Ngài mới lấy ra một nắm lá cây khô Ngài đặt lên trên đĩa đồng Rồi lấy một ngọn nến châm vào Thì ngay khi châm Một cái thứ khói đen sẫm Rất là đặc Nó cứ cuồn cuộn bốc lên nó không tỏa ra mùi khét đâu mà là một cái thứ mùi gì đấy hắc cay rất là nồng mà sọc thẳng vào mũi nó vừa tanh vừa ngai ngái y như mùi máu ấy mọi người cái luồng khói đen đấy nó không bay lên cao mà cảm giác như là nó có ý thức nó cứ quấn lấy nhau tạo thành những cái dải dài lượn lờ trong không khí sau đấy từ từ nó bay ở phía anh hải thầy tú mới vỗ nhẹ sau lưng nhắc anh hải là bây giờ hít thở thật sâu vào thì anh hải run rẩy há miệng hít một hơi thật sâu cái làn khói đen đấy Thì vừa hít xong, mắt anh trộn ngược lên Toàn thân anh co giật như là anh bị lên cơn động kinh vậy Sau rồi là anh ngã vật ra chiếu Lưng anh uốn cong Mà tay chân anh đập vào nhau loạn xạ. Một âm thanh phát ra từ cổ họng anh nghe ghê lắm Nó ban đầu không phải tiếng người đâu Mà là một cái thứ âm thanh Cảm giác giống như là tiếng con dì kêu ấy Một lúc nghe rõ hơn Thì đấy lại là một cái giọng rất là lạnh lẽo Và đúng là giọng của một con đàn bà Nhưng mà cái tiếng ấy nó giống như là tiếng đĩa xước ấy, mọi người. Hoặc là kiểu âm thanh trong các studio Mà cố tình bị người ta bóp méo đi ấy. Bà chị dâu thứ hai Thì kiểu bà yêu bóng vía mà Thấy cảnh đấy thì suýt nữa bà đã hết ẩm lên rồi Thế may sao bà lan bà ấy Nhanh tay bà bịt chặt miệng lại Thì vị sư già càng tụng kinh lớn tiếng hơn Tay bắt như ấn quyết mà nhanh như chớp Thầy tú mới chuyển qua ngồi cạnh Hải Tay rung chuông liên hồi Tiếng chuông phải nói là nó cứ choang choang Tưởng bảo nghe rức đầu lắm Và khi mà cái khói đen nha Nó từ cái đĩa đồng nó bốc lên cao Thì bản thân Tường lúc đấy chỉ thấy là những cái dải khói đen thôi Nhưng mà lúc sau khi mà Đã tỉnh táo hơn Thì anh Hải anh có kể với Tường Là anh thấy trong những cái làn khói đen đấy Anh ấy thấy toàn là những cái gương mặt thôi Và những cái gương mặt đấy Thì nó uốn éo Trông nó đau khổ, nó giận dữ lắm Chúng nó cứ mở miệng hét lên Nhưng mà không có thành tiếng Sau rồi là bọn nó cứ sồng sọc tới Vây lấy như là muốn đớp vào mặt anh Hải ấy. Và không biết có phải khói đen nhiều quá hay không Mà tưởng thấy cả căn phòng cảm giác như là nó tối đi Ngay sau đó thì cái tiếng chuông đồng của ông thầy Tú nha Tự nhiên đang lắc Thì nó ngừng luôn Mà nó ngừng ngang luôn ấy Như kiểu là có ai đấy Người ta cố tình nắm vào chuông cho nó hết kêu ấy Thầy Tú mặt đỏ bừng Gân cổ nổi lên Tay rung chuông mà như đang vật lộn Với một cái sức nặng vô hình Trông thầy lúc đấy rất là mệt mỏi Vị sư già lúc này mới thực sự hành động này, ngài đứng bật dậy, dù tuổi đã cao nhưng mà động tác nhanh nhẹn lắm, rồi là ngài giơ một tay lên chỉ thẳng vào anh Hải. Trên tay kia thì ngài cầm một chuỗi tràng hạt bằng gỗ mun, quật mạnh xuống nền đất trước mặt anh, thì lập tức cái làn khói đen quanh anh bị đánh tan, nhưng mà chỉ một phần thôi nha. Anh Hải sau này kể lúc mà thầy dùng cái tràng hạt thầy đánh xuống thì anh thấy những cái gương mặt trong cái làn khói nó nhăn nhó nó biến mất rồi có cả tiếng kêu gào giống như người ta đau đớn lắm nhưng mà nó cứ từ to dần xong rồi là nó dịu đi dịu đi nhưng cái thứ ám trong người anh hải nó không chịu thua lúc đấy là anh hải bị yếu chân nhá mà dạng như là rất là mệt kiểu người như bị liệt rồi ấy vậy mà khi đó anh bỗng ngồi bật dậy với một tư thế mà xương cốt người bình thường không thể làm được cổ anh vẹo hẳn ra một bên mắt anh trắng dã miệng méo sạch Anh bắt đầu cười một nụ cười mà Tưởng bảo trời ơi Cảm tưởng nó rộng để mang tai luôn ý Nhưng mà hoàn toàn cái nụ cười nó không có chút vui sướng nào Mà kiểu nó rất là creepy Khi này anh Hải Hay nói đúng hơn là cái thứ nó đang điều khiển anh Bắt đầu bò về phía vị sư già Cách di chuyển không phải của con người Mà nó di chuyển như một con thằn lằn Tay chân nó cứ quắp lại Thân mình thì sát đất Đầu nó ngẩng cao Sau đấy nó bò đi với một tốc độ nhanh đến kinh người Thầy Tú sợ mà Đến ông Thầy Tú còn sợ Ông hét lên một câu Xong rồi là ông lấy hết sức bình sinh Ông lao ra ông chặn lại Tay ông dùng chuông liên tục vào mặt anh Hải Anh Hải gầm lên một tiếng Tay quật một cái Ôi trời trông anh như một con nhái bén luôn Thế mà không hiểu anh lấy sức mạnh ở đâu nhá Anh khua một cái Ông Thầy Tú bắn văng ra xa Bay cả vào tường thì mới khiếp Anh Hải khi này cứ nói tiếng được tiếng mất Giống như là dít lên qua kẽ răng Mà nghe chuẩn tiếng đàn bà nha mọi người Mày không được cướp nó, nó là người của tao. Thế vị sư giả vẫn đứng im rất bình tĩnh. Và khi anh Hải bò sắt chân, sắp nhảy bổ lên, thì ngài mới thốt lên một tiếng hô lớn. Sau đấy là dùng chuỗi chàng hạt, quấn chặt lấy cổ tay đang dơ lên của anh Hải. Anh Hải hét lên một tiếng, nghe anh đau đớn vật vã lắm. Nhưng mà tay anh nhất định không buông, cứ cố gắng vươn ra để mà cào cấu vào người sư thầy. Cuộc vật lộn diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nguyên cái đám người đứng hóng khi đấy, ai nấy đều nín thinh, nép mình vào một góc để chứng kiến toàn cảnh. Cái không gian khi đấy chỉ có tiếng rơi vỡ của đồ đạc với cả cái tiếng xé vải khi mà cái áo của anh Hải bị căng rách thôi. Lúc này trông ông sư già yếu lắm rồi, mồ hôi túa đầy ra trên trán mà áo thề ướt hết. Tay ngài run run, nhưng mà vòng chàng hạt vẫn siết chặt. Thế khi này, vị sư già rất là bình tĩnh, quất mạnh chuỗi chàng hạt vào người của anh Hải. Cứ bốp bốp bốp mỗi nhát quất xuống Anh Hải lại rú lên như là phải bả Người anh dãy lên nành đạch Ý như là con đỉa phải vôi Cảm tưởng như anh dãy mạnh đến nỗi Làm cả cái sàn nhà rung lên luôn Thế khi này vị sư già nhìn sang mấy người Đang đứng nhìn trong góc Ánh mắt thì gấp gáp Thầy tú mới gượng dậy Hốt hoảng hét to Bà là mọi người tiến lại gần đây đi Bởi vì cái sinh khí của người sống ấy Chắc chắn là át đi được cái tà khí Của cái con bùa ngải nó đang ám lên người anh Hải gớm mọi người khi đấy thú thật là chân tay bùn rủn Vì hãi lắm rồi Nghe lời thầy nói thế chứ Tường và ông lái xe còn trần trừ Chứ hai bà vợ là nói thật là nén sợ Mà lao ra khỏi góc tường ngay đấy Trông hại bà chị lúc đấy cứ sấn sổ xông ra Không khác nào những lúc mà Đi đánh ghen. Thầy Tú có đưa tay ngăn lại Thầy vừa giữ anh Hải vừa bảo là Chỉ cần đến gần thôi bởi vì phải giữ khoảng cách Mà giữ vừa đủ nhá Chứ ý là cái bùa này Đến gần quá nó ảnh hưởng Nó lây đấy Thế lúc Tường và ông lái xe vừa bước tới Anh Hải bỗng kêu lên một tiếng thất thanh Anh không dãy giụa nữa Mà người anh có rúm lại Vị sư già nhân cơ hội đấy Rút trong người ra một cây kim dài bằng đồng xanh Nhanh như cắt Đâm một phát vào huyệt giữa chán anh Hải Sau đấy là ngài lấy cái chuỗi hạt Đặt lên ngực anh Hải Xong mới lại đọc một cái câu chú gì đó Anh Hải hữu lên một cái như là anh bị nấc, Rồi cứ thế là toàn thân giãn ra Sau đó là nằm bất động Và từ trong cái mồm há hốc của anh ấy Hình như Hình như thôi nhá Vì Tường bảo khi đấy cũng kiểu tranh tối tranh sáng ấy, Tôi không dám chắc tới 100% Nhưng mà Có vẻ là có một cái luồng khói đen Chui ra từ mồm anh Hải Xong rồi bị hút vào cái đĩa đồng ở trên bàn thờ Chỗ cái đám lá vẫn còn âm ỉ cháy Lửa lập tức bùng lên một đợt ngắn Mà nó bùng lên lửa xanh Sau đấy tắt hẳn Nhưng mà khúc này thì Tường thấy rõ ràng Là anh Hải hực lên một tiếng Rồi là ông ấy ổc ra một cái bãi dịch đen ngòm Rất là tanh Đứng xa vẫn ngửi thấy Ngay giữa sàn Thì cùng lúc đấy ba ngọn nến bỗng sáng bừng trở lại Ánh sáng nó lại ấm áp một cách bình thường Và không biết là có phải tưởng tượng hay không Nhưng mà Tường nói rằng là Đến cả bầu không khí ngột ngạt và lạnh lẽo Ban nãy tớ cũng không thấy còn nữa Anh Hải nhà tớ lúc đấy nằm bất động Mắt nhắm rồi Ngực phập phồng phập phồng Mồ hôi nước mắt nhễ nhại trên mặt anh Trộn lẫn một ít bọt trắng ở miệng Trên chán chỗ cây kim đồng Có một vệt đen nhỏ như là hạt đậu Đang từ từ nhạt dần Thế vị sư già cũng mệt lắm rồi Thầy ngồi phịch xuống Tay vẫn run run Ngài gật đầu với cả thầy Tú Nói một câu ngắn gì đó bằng tiếng cam Thì thầy cũng thở phào gật đầu lại Câu này thì thầy Tú không dịch lại cho mọi người Nhưng mà nhìn tình trạng lúc đó Thì Tường cũng đoán Chắc là lễ đã xong rồi Vị sư già nghỉ mệt một lúc xong có nói thêm với mọi người Và theo lời thầy Tú dịch lại Thì sư bảo là cái ngải chính ý, Con ma gốc đã bị trục xuất Và ý là nhốt lại rồi Nhưng mà cái khí âm của nó Kiểu dạng ngấm sâu quá Đại loại là giống như là một cái cây Mà các bạn tưởng tượng dễ độc bám chặt lâu năm Bứng đi thì cây còn sống Nhưng mà cành lá nó sẽ không xanh tươi như xưa nữa ấy. Nên về cơ bản Ý thầy là anh Hải sẽ không bao giờ được như xưa nữa Mọi người cứ đứng đó Nhìn nhau mà bảo thôi Thì còn người còn của Ít nhất là anh Hải cũng đã thoát chết ngồi một lúc thì anh hải có vẻ như hồi tỉnh thầy tú đỡ anh dậy rồi bảo anh là uống lấy bát nước mà sư đã chuẩn bị sẵn đi anh hải run rẩy làm theo uống xong sau đấy một lúc thì nét mặt anh giãn ra cái vẻ căng thẳng sợ hãi cũng giảm đi một phần ánh mắt anh khi này trở nên có thần hơn và cuối cùng vị sư già thổi tắt nến nói vài câu để ông thầy dịch đại ý là tất cả mọi việc đã xong nhưng mà lại khuyên anh hải về nhà phải dưỡng bệnh coi như là người ốm mới bình phục tránh mọi chuyện động đến tà thuật âm binh sức khỏe tinh thần sẽ không bao giờ được như xưa đâu cái đó là điều anh phải chấp nhận bởi vì khi dính vào bùa bà thì không thể nào thoát được khỏi nó hoàn toàn đặc biệt là phải sống an lành làm phúc tích đức cấm được tà dâm thì may ra mới yên ổn suốt phần đời còn lại mọi người cũng cảm tạ các thầy rối rít dâng lễ vật rồi lại lên đường về nước trong sự mệt mỏi nhưng mà cũng thở phào nhẹ nhõm rồi thế lúc về đến hà nội thầy tú có gọi hai bà chị dâu lại nói chuyện riêng thì tường bảo là Lúc đấy tôi có đi vệ sinh ngang qua nha Và nghe loáng thoáng được một câu Là đại loại là Chuyện gì cũng phải biết đủ và biết điểm dừng Thì Tường có tâm sự với mình là lúc đấy Bạn ấy chưa hiểu rõ gì mấy Chỉ nghĩ đơn thuần là Chắc thầy dặn dò người nhà vài việc thôi Kiểu anh Hải về nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian ý. Thì nghe anh bảo là những ảo giác ám ảnh không còn nữa Nhưng mà có một sự lạ nhá Anh trở nên khác hẳn Thì chắc là cũng rút kinh nghiệm lần vừa rồi Nhưng từ một người hoạt bát vui vẻ Bây giờ anh ít nói lắm hay ngồi một chỗ thẫn thờ Anh rất sợ bóng tối, sợ một mình Nên là lúc nào cũng bám lấy một trong hai bà vợ Anh cũng bỏ hẳn cái thú la cà Một phần là do cả hai bà Không ai cho tiền nữa Anh cũng không dám nhìn ngắm hay nói chuyện Với bất kỳ một người phụ nữ lạ nào nữa Chứ phụ nữ quen thì anh vẫn nói như phó gian Anh vẫn ở nhà Phụ giúp hai vợ Những cái công việc lặt vặt thôi Sống một cuộc sống khép kín và an phận Hai bà chị dâu sau đó vừa tò mò vừa tức Mới bỏ tiền thuê người điều tra tung tích xem cái con bỏ mẹ chơi bùa là con nào Thì kết quả điều tra khiến tất cả giật mình Con đấy nó không phải người Việt mình đâu Nó cũng là người cam mọi người Và nó theo một nhóm người di cư trái phép sang đây nha Nó sống lang bạt nhiều nơi trước khi đến làm việc ở quán cà phê đấy Và con bé này biến mất sau khi anh Hải chia tay Nghe đâu nó trở về cam rồi Người ta chỉ điều tra được tới đấy chứ sau đó thì cũng chẳng có thêm tin tức gì nữa. Nhưng cái điều dùng mình nhất giải thích cho câu nói của Thầy Tú hôm tường nghe lén được ở sân bay ấy nha. Lần đó ấy, là lần nhà bác trưởng tộc làm cái lễ cải táng cho tổ tiên trong họ. Và có một bà cô trong dòng tộc, bà cô họ, ý là ngày xưa chết trẻ, ấy, mới ốp vào người của một đứa cháu. Bà cô bà mới nói rành giọt, bà bảo là anh Hải không chỉ con bé kia bỏ bùa đâu bởi vì anh Hải số rất đào hoa, nhưng làm gì có chuyện hai bà vợ ghê gớm ở đất Hà Nội này chịu chung chồng êm ấm như thế. Trên người anh Hải không chỉ có dấu vết của bùa miên mà còn có cả ấn bùa yêu giữ chồng từ trước nữa cơ. Và chính vì trên người anh đã có sẵn bùa yêu của hai bà vợ yểm giữ để giữ chồng, nên khi con bé kia yểm thêm cái bùa chiếm hữu cực mạnh vào thì kiểu dạng như hai luồng âm khí đánh nhau, nói vật cho anh đi ra bã nhanh đến như thế. Thân sắp phẩm trần mà làm chiến trường cho ba người đàn bà dùng bùa ngải thì thực sự không điên mới là lại mọi người. Thế lần đấy nhà anh Hải không có tới nên không biết chuyện này. Bác trưởng tộc cũng dặn mọi người biết chuyện thì để trong lòng thôi. Đừng có mà nói ra. Nhỡ hai bà chị dâu biết chuyện xong rồi lại làm này làm kia thì thực sự là không ai lường trước được. Vì người đã có tâm chơi bùa thì thực sự là không thể lường trước được họ sẽ làm điều gì nữa đâu. Còn về phần âm thì Tường không dám báng bổ. Nhưng Tường có tâm sự với mình là Có khi bà tổ cô bái nói đúng đấy Bởi vì tớ ngẫm đi ngẫm lại Anh Hải ở với hai bà vợ trông mướt mát thế kia Nhưng mà thực sự nha Không có con nha mọi người Thôi thì biết vậy Chuyện này không thể trách ai ngoài trách anh Hải thôi Thế đấy các bạn ạ Người ta bảo tham thì thâm Đa dâm thì đau thận mà Anh Hải tham lam tình cảm Bây giờ muốn một tay ôm cả bầu trời Cuối cùng lại trở thành nạn nhân của chính những dục vọng Và câu chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang lạm dụng bùa ngải để níu kéo tình cảm nha. Có thể bạn giữ được cái xác người ta, nhưng mà cái hồn thì chưa chắc đâu. Và cũng là lời cảnh báo cho các ông ham của lạ nè. Chẳng có cái gì đến với mình quá đơn giản đâu mọi người. Cẩn thận lỡ ngỡ vớ huần trương đấy. Không dính bệnh thì khéo dính secret như là anh Hải trong câu chuyện ngày hôm nay nha mọi người. Câu chuyện này đến đây là kết thúc rồi mọi người. Và các bạn đừng quên đi qua ủng hộ mình bằng một nút like, một nút subscribe cho kênh nha. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày mới làm việc hiệu quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau. Bye bye!